Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Vì chả hiểu làm sao mệt mỏi căng thẳng Hay từ trong cái cõi u minh nào đó Đã làm cho anh ngủ quên Đến 2 giờ sáng Anh giật mình tỉnh dậy Đi xuống bếp thì tá hỏa Khi thấy nắp quan tài Đã mở ra Cái xác thì biến mất Anh cô chàng hoang mang lắm Trong đầu của anh lại nảy ra suy nghĩ là bà Bảy có khi còn chưa chết, bà tỉnh dậy và đã mò về nhà. Anh còn nhớ là hồi tối, chính mắt anh đã thấy bà chảy nhiều máu lắm. Thế mà bây giờ, ở trong quan tài chẳng có dấu vết gì, cứ như thể là cỗ quan tài này hút hết máu vậy. Đưa mắt ngó sang bên nhà bà Bảy, anh thấy nhà bên ấy vẫn đóng cửa im lìm, không có động tĩnh gì. Lấy hết can đảm để sẵn sàng chờ những chuyện tiếp theo Dù sao đi chăng nữa Bà ấy không chết cũng là sự may mắn Vào nhà nằm lên trên cái chõng tre Cứ thế mà chằn chọc Một lúc mà chìm vào giấc ngủ Rồi lại bị tiếng khóc ở bên nhà bà Thảo đánh thức dậy Cả ngày hôm sau Bên nhà bà Bảy cũng chẳng có động tĩnh Thi thoảng anh cu chàng ngó vào nhà Vẫn thấy bóng của bà thấp thoáng Đằng sau cánh cửa Trong căn nhà tối om om Lúc này biết chắc rằng là Bà ấy vẫn còn sống Anh mới thở phào yên tâm Nghĩ bụng lựa lúc nào đó Để sang xin lỗi bà Tuy nhiên những việc liên tiếp xảy ra sau đó Làm cho anh cu chàng Còn chưa có cơ hội gặp bà Bảy Cho đến khi anh nghe thầy lãm kể về con quỷ ẩn linh hồn trong cỗ quan tài nhập xác vào người mới chết để mà hoàn dương bấy giờ thì anh biết chính là bà bạch đã bị quỷ nhập thầy lãm nói con quỷ vừa nhập xác còn yếu người thường cũng có thể giết được anh đành yên lặng không kể với ai định bụng họa từ mình mà ra cho nên cũng để từ mình mà kết Trở lại buổi tối ngày hôm ấy, anh cô chàng đứng trước cửa buồng, nói xin lỗi bà, lỗi bà nội rồi toan quay lưng đi. Ở trong buồng, bà cụ vẫn còn chưa ngủ. Từ chiều đã thấy cháu có biểu hiện khác thường, bà cụ liền lồm cồm bò dậy. Chàng ơi, khuya rồi, mày còn đi đâu đấy? Ra ngoài ấy nguy hiểm lắm con ơi. Anh cô chàng giật mình, lau hàng nước mắt. Biết không thể giấu được bà nội, anh kể lại toàn bộ mọi chuyện. Bà ơi, họa này do con gây ra, thì con phải là người diệt trừ nó. Nếu mà lỡ may con không về, bà, bà xin thứ tội cho con. Người làng sẽ thay, thay con chăm sóc bà. Con lạy bà. Nói đoạn, hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Tao già rồi. Cũng không có mày thì tao sống làm gì hả chàng ơi. Nhất định là mày phải về với bà. Mày phải về với bà đấy. Anh cô chàng méo máu gật đầu. Bà ơi, con đi. Bà đóng cửa thật chặt. Bà nhớ, dù có nghe tiếng gì cũng không được mở cửa ra ngoài. Chỉ cần bà ở yên trong nhà là an toàn. Thầy, thầy Lạm đã nói rồi bảo vệ mình là bảo vệ cả làng con quỷ giết thêm được một người là sức mạnh của nó lại tăng lên một bậc cũng như thế nữa là cả làng lại thêm phòng nguy hiểm nếu như con không về được sáng ngày mai bà kể lại với ông trưởng làng con quỷ con quỷ chính là bà bảy bây giờ con đi bà bà nhớ lời con dặn bà cụ ôm anh cô chẳng thêm một lần nữa Đưa tay rôn rôn Vút tóc đứa cháu nội Rồi bà cụ đứng nhìn bóng lưng của anh cu chàng Lặng lẽ rời đi Anh cu chàng vừa ra khỏi nhà Chưa được bao lâu Thì ở bên ngoài Đã loáng thoáng Có tiếng gió thổi Rít lên lạnh lẽo Ở trong nhà bà cụ hảo nghe rõ ngoài kia có tiếng vật lộn lục xà lục sục một hồi cho đến khi mà... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net